61. Đức tin. Mọi con người đều cảm thấy rằng có một cái gì đó vĩ đại ở bên trong mình. Trong đời, cái gì đó trái không thể hiểu được là cái quan trọng nhất trong tất cả. Thái độ của một người về cái đó chính là tôn giáo. Quy luật tôn giáo đích thực thì quá rõ ràng và giản đơn đến nỗi không có lời bảo chữa nào chữa nàng. để không viết nó. Một chuyên gia về luật trắc nghiệm Chúa Giê-xu với câu hỏi này Bạch Thầy, đâu là điều răng lớn nhất trong luật? Ngài trả lời, hãy yêu Chúa của ngươi với toàn bộ linh hồn mình, với tất cả trái tim và trí ấp mình. Đây là điều răng đầu tiên và lớn nhất. Và điều răng thứ hai, Hãy yêu kẻ lắng giềng của ngươi như chính bản thân ngươi. Toàn bộ luật và tất cả mọi môn xứ đều lấy hai điều răn này làm nền tảng. Niềm tin cậy vào quyền lực của trí năng là nền tảng của mọi đức tin. Người ta không thể tin vào thượng đế nếu người ta đánh giá thấp khả năng của chính các trí năng mà thông qua nó người ta hiểu thượng đế. Chú giải Hãy yêu kẻ láng giềng của ngươi như chính bản thân ngươi. Câu này ở trong Tân Ước, ta biết rằng nền văn minh phương Tây đập nền tảng trên kỳ tô giáo. Với một điều răng đầy kinh thần nhân văn như thế, thì làm thế nào để cắt nghệ sự kiện này? Chiến tranh, thủ hợp, người bóc lụt người, và vô số điều phi nhân khác lại diễn ra cách khốc liệt hơn nhiều tại phương Tây so với các nước phương Đông. Bài trang, các tín đồ đã đi ngược lại tinh thần nhân văn mà các vị giáo chủ của họ đã rao giả. Hai, niềm thiết cậy và quyền lực của trí năng là niềm tài của mọi đức tin. Chúng ta cần nhớ trong tự thú của mình, năm 1884, viết vào giai đoạn trước, Tôn Stoi bị xung đột giữa đức tin và lính trí, nhưng ở đây ông lại cho rằng, đức tin cần được đặt nền trên lý trí. Như vậy, quan điểm của ông đã hoàn toàn thay đổi.